Hồ Thiên Nga. Tottchan được dẫn tới hội trường Hibiga để xem vở ba lê Hồ Thiên Nga. Bố độc tấu violon cùng với một dàn nhạc có trình độ diễn xuất rất tốt. Đây là lần đầu tiên em được xem một vở ba lê. Nữ chú Thiên Nga đội mũ miệng óng ánh rất xinh và nhảy múa rất nhẹ nhàng như một con thiên nga thật. Hay ít nhất đối với Tottchan là như thế. Hoàng tử yêu nữ chú thiên Nga, và không chú ý những người khác. Cuối cùng, cả hai nhảy múa thật uyển chuyển. Cả âm nhạc nữa, cũng để lại một ấn tượng sâu sắc cho Toto Chan. Khi về đến nhà rồi, em vẫn nghĩ miên man về vở múa. Hôm sau, khi em thức dậy, chưa chải đầu, em đi thẳng xuống bếp với mẹ, và nói. Mẹ ơi, con chẳng muốn làm tình báo hay ca sĩ hát rong hay người bán vé nữa đâu. Con sẽ là vũ nữ ba Lê và múa Hồ Thiên Nga mẹ ạ. Mẹ nói, Ồ, thế à? Bà hầu như không ngạc nhiên chút nào. Đây là lần đầu tiên Toto Chan xem múa ba Lê, nhưng em đã được nghe thầy hiệu trưởng nói nhiều về Isadora Duncan, một phụ nữ Mỹ, múa rất đẹp. Cũng như ông Kobayashi, Isadora Duncan chịu nhiều ảnh hưởng của Dan Crozer, Thầy hiệu trưởng mà em rất kính phục đã quý Isadora Duncan đến thế, cho nên mặc dù chưa xem bà múa bao giờ, em vẫn cảm thấy như đã quen biết bà, và như thế, đối với Toto Chan, múa cũng không phải là một điều gì khác thường. Tình cờ, một người bạn của ông Kobayashi đến dạy môn thể dục nghệ thuật ở trường Tomoe, lại có một phòng múa ở gần đấy. Mẹ đã bố trí để Tốt Chan học múa ở phòng của ông sau giờ học. Mẹ không bao giờ bảo Tốt Chan phải làm cái này, phải làm cái kia, nhưng khi em muốn làm một điều gì đó, bà thường đồng ý, không hỏi han nhiều. Bà thường tiến hành sắp xếp mọi việc. Tốt Chan bắt đầu học múa, và mong sao cho chóng đến ngày có thể múa được Hồ Thiên Nga. Nhưng thầy giáo lại có phương pháp riêng của ông. Ngoài môn thể dục nghệ thuật mà các em học ở trường Tô Mô E, ông thường luyện các em đi nhẹ nhàng, thông thả theo nhạc dương cầm hay kèn hát, vừa đi vừa tự nhắc một đôi câu như Hãy chiếu sáng lên đỉnh núi Trích từ câu kinh Hãy làm cho tâm hồn tôi được trong sạch Ôi hãy chiếu sáng lên đỉnh núi Mà những người hành hương hay tụng niệm khi họ leo lên núi phú sĩ Bỗng nhiên, thầy giáo hô to Đứng vào tư thế. Và các học sinh phải đứng vào tư thế tự nghĩ ra. Thầy cũng ở tư thế riêng, với một tiếng hô gợi cảm. À! Và đứng ở thế, nhìn lên trời. Hay đôi khi ở tư thế, người đau khổ, phủ phục xuống, hai tay ôm đầu. Tuy nhiên, hình ảnh mà tốt tôi chan ấp ủ trong lòng, lại là hình ảnh con thiên Nga đội mũ miệng óng ánh, mặc bộ áo trắng gấu xếp nếp đó không phải là hãy chiếu sáng lên đỉnh núi hay a một hôm tốt Tô tràn lấy hết can đảm đi đến chỗ thầy giáo mặc dù là đàn ông tóc ông quăn và để tóc cắt ngắn ngang chán tốt Tô tràn duỗi hai tay ra vẫy vẫy như đôi cánh thiên nga rồi hỏi thưa thầy chúng em sẽ không bao giờ muối như thế này sao thầy giáo là một người rất đẹp mắt tròn To, mũi cao. Thầy nói, ở đây chúng ta không múa kiểu ấy. Sau đó, Toto Chan không đến phòng múa của thầy nữa. Thực ra, em thích nhảy múa chân không, không dùng giày múa ba lê, và theo các tư thế em tự nghĩ ra. Nhưng xét cho cùng, sao mà em lại thích đội cái mũ miệng xinh xinh, óng ánh đến thế? Thầy giáo nói, Hồ Thiên Nga thì hay thật. Nhưng thầy muốn các em thích múa theo điệu mà các em nghĩ ra. Mãi nhiều năm sau, Toto Chan mới biết tên ông là Baku I.C.I. Và không những ông là người đưa nền vũ ba lê tự do vào Nhật Bản, mà còn đặt tên cho nó là Gyi Ka, nghĩa là đồi tự do. Thêm vào đó, năm ấy ông 50 tuổi. Ông muốn dạy Toto Chan biết hưởng niềm vui được múa tự do. Thầy giáo, nông nghiệp Đây là thầy giáo của các em hôm nay. Thầy sẽ chỉ bảo cho các em tất cả mọi điều. Với những lời đó, thầy hiệu trưởng giới thiệu một thầy giáo mới. Toto Chan nhìn kỹ thầy giáo mới. Đầu tiên, em thấy thầy ăn mặc không giống một thầy giáo chút nào ông mặc ở ngoài một cái áo lao động bằng vải bông ngắn có kẻ sọc, bên trong là cái áo lót và đáng lẽ phải thắt ca vát, ông lại quấn một cái khăn mặt quanh cổ. Quần của thầy bằng vải bông nhuộm tràm, ống chật, chẳng chịt những mụn vá. Ông đi dép đế cao su dày, có hai lỗ sò ngón chân như của người lao động, đầu đội mũ cũ. Tất cả học sinh đều tập trung ở hồ cạnh đền Kuho Busu. Khi nhìn thấy thầy giáo, Toto Chan nghĩ như đã gặp ông trước rồi. Em tự hỏi, ở đâu nhỉ? Khuôn mặt hiền hậu của ông dám nắng, và có nhiều nếp nhăn. Thậm chí, cả cái điếu nho nhỏ treo lủng lẳng ở cái dải buộc xung quanh hông, như cái dây lưng trông cũng quen quen. Bỗng nhiên em nhớ ra, em hỏi sưng sướng, có phải thầy là bác nông dân làm ruộng gần suối không ạ? Đúng rồi, thầy vừa trả lời, vừa cười, mồm đầy răng, mặt nhăn nheo cả lại. Khi nào đi chơi đền cu ho các cháu đều đi qua chỗ bác. Đấy là ruộng của bác, cái thử ruộng đầy hoa mù tạt ấy mà. Hay quá, hôm nay bác là thầy giáo của chúng cháu. Tất cả học sinh reo lên phấn khởi. Không không, bác vừa nói vừa xua tay trước mặt. Bác đâu phải là thầy giáo, bác chỉ là nông dân. Thầy hiệu trưởng của các cháu bảo bác đến đây, có thế thôi. Từ nãy đến giờ, vẫn đứng bên cạnh bác, thầy hiệu trưởng lúc này mới nói. Đúng, đúng rồi, bác là thầy giáo nông nghiệp của các em. Bác đã đồng ý dạy các em cách làm ruộng, cũng giống như mời ông thợ làm bánh mì, dạy các em làm bánh mì ấy mà. Và rồi quay sang bác nông dân, thầy nói, bây giờ... Đề nghị bác dạy cho các cháu. Ta bắt đầu thôi. Ở một trường tiểu học bình thường, ai dạy học cũng phải có một số tiêu chuẩn và trình độ giảng dạy. Nhưng ông Kobayashi không quan tâm đến những điều như thế. Ông nghĩ, điều quan trọng là các em được quan sát những việc làm cụ thể. Thầy giáo nông nghiệp nói, Nào, chúng ta bắt đầu. Chỗ các em tập trung ở gần hồ Kuhambutsu, Là một nơi đặc biệt yên tĩnh, một nơi rất thú vị, có những cây bóng mát bao quanh. Thầy hiệu trưởng đã cho chuyển một phần toa xe đến đây để chứa các dụng cụ nông nghiệp của các em như cuốc, sẻng, vân. Nửa toa xe trông thật hiền lành, sắp xếp rất khéo và nằm ngay giữa khoảng đất, các em sẽ tăng ra. Thầy giáo nông nghiệp bảo các em lấy sẻng cuốc ra và bắt đầu làm cỏ. Thầy nói với các em về cỏ dại, chúng mọc khỏe như thế nào, một vài giống lại còn mọc nhanh hơn cây trồng, che hết cả ánh nắng. Cỏ dại là chỗ ẩn náu rất tốt cho các loại sâu có hại. Cỏ dại hút hết màu mỡ của đất. Thầy giáo dạy các em từng vấn đề một, hết vấn đề này đến vấn đề khác, và trong khi nói, tay thầy thoan thoát nhổ lên từng nắm cỏ dại. Các em cũng làm theo như thế rồi thầy dạy các em đánh luống, vãi phân và tất cả mọi việc cần làm để cho đồng ruộng được tốt. miệng nói, tay làm, thầy giảng giải thật cặn kẽ. một con rắn con ngóc đầu lên, suýt nữa đớp vào tay tay chan, một học sinh lớn, nhưng thầy giáo nông nghiệp đã làm cho cậu ta yên tâm. rắn ở đây không độc, nếu ta không làm gì chúng thì chúng không cắn ta. ngoài việc dạy bảo các em công việc trồng cấy. Thầy giáo nông nghiệp còn kể cho các em nghe nhiều điều lý thú về sâu bọ, chim, bướm, về thời tiết và tất cả mọi thứ. Đôi bàn tay đầy chai, khỏe mạnh của ông hình như khẳng định rằng mọi điều ông kể cho các em là do ông tự học hỏi qua kinh nghiệm. Các học sinh đổ mồ hôi lã trã khi trồng trọt xong thử ruộng với sự giúp đỡ của thầy giáo, trừ một vài luống chưa thật đều, thật phẳng phiêu. Sửa ruộng trông thật đẹp, dù nhìn từ phía nào. Từ hôm đó trở đi, các em đều rất quý bác nâng dân. Bất cứ khi nào trông thấy bác, dù ở xa, các em cũng gieo lên. Thầy giáo nông nghiệp của chúng ta! Và lần nào, còn thừa một ít phân bón, bác cũng mang sang bón cho ruộng của các em. Nhờ vậy, cây trồng mọc rất tốt. Hàng ngày, các em chia nhau đi thăm đồng và báo cáo tình hình để thầy hiệu trưởng cùng cả lớp được biết. Dần dần, các em hiểu được những điều kỳ lạ, và niềm vui sướng được trông thấy những hạt giống tự tay các em chồng đã mọc mầm. Mỗi khi, hai hay ba em gặp cỡ nhau, là y như rằng, lại nói chuyện về thở ruộng. Ở trên thế giới, những sự việc kê gớm đã bắt đầu xảy ra, nhưng trong khi các em nói chuyện với nhau về mảnh ruộng xinh xinh của mình, Các em vẫn được ôm ấp trong vòng tay của hòa bình. Bếp giã chiến Một hôm sau khi tan học, Toto Chan ra khỏi cổng trường, rồi không nói với ai, thậm chí không chào tạm biệt ai. Em đi vội tới nhà ga, ghi yu gao ca, vừa đi vừa lầm bẩm. Hẻm núi sấm, bếp giã chiến, hẻm núi sấm, bếp giã chiến. Đó là một nhóm từ khó đối với một em gái nhỏ, nhưng cũng không khó bằng tên của người đàn ông trong vở, Rakugo hài hước. Tên dài đến nỗi, ông ta chết đuối ở giếng trước khi những người đến cứu biết được ông ta là ai. Toto Chan phải tập trung rất căng vào để nhớ nhóm từ đó. Và nếu ai đứng gần bỗng nhiên nói cái tên dài nổi tiếng, bắt đầu bằng Jugemu, Jugemu chắc hẳn lập tức em sẽ quên nhóm từ đó ngay. thậm chí nếu em nói, nào ta bắt đầu khi em nhảy qua một vũng nước chỉ thế cũng đủ để em lẫn lộn lung tung. do đó em đành phải nhầm đi nhầm lại. cũng may không có ai nói chuyện với em trên tàu và em cũng gắng không phát hiện điều gì thú vị. do đó em đến ga của mình mà không phải hỏi cái gì nhỉ? Nhưng khi em ra khỏi ga, một người quen biết làm việc tại đấy bỗng hỏi. Thế nào? Đã về rồi đấy à? Em định trả lời, nhưng sợ bị nhầm lẫn. Em vội dừng ngay lại, và chỉ giơ tay vẫy vẫy ông ta rồi chạy luôn về nhà. Khi em về đến cửa trước, em nói với mẹ thật to. Hẻm núi sấm! Bếp dã chiến! Đầu tiên, mẹ ngỡ là tiếng hô của một võ sĩ judo. Hoặc tính hô tập trung của 47 Ronin Nhưng rồi Mọi việc đã dần dần được sáng tỏ Gần nhà ga Todoroki Cách Giyugaoka ba bến Có một thắng cảnh nổi tiếng tên là Todoroki Keikoku Hẻm núi thần sấm Đấy là một trong những nơi nổi tiếng nhất của Tokyo cổ. Thắng cảnh có một thác nước Một con suối và một cánh rừng đẹp Còn về bếp giã chiến Thì chắc là học sinh sẽ nấu ăn ở đó. Mẹ cứ ngạc nhiên, vì sao dạy trẻ em câu gì mà khó thế. Nhưng thực ra, trẻ em học dễ vô cùng, một khi các em thích thú. Rất mừng là cuối cùng được thoát ra khỏi cái nhóm từ khó nhớ đó. Tốt Chan dần dần kể cho mẹ nghe tất cả các chi tiết có liên quan đến chúng. Theo kế hoạch, các em sẽ phải tập trung tại trường vào sáng thứ sáu tới. Các em phải mang thêm một cái bát to, một bát ăn cơm, đũa và một chén gạo. Thầy hiệu trưởng nói là, khi nấu xong sẽ được hai bát cơm đầy. Em nhớ bổ sung chi tiết ấy. Các em cũng sẽ nấu súp thịt lợn, vì thế cũng cần có thịt lợn, rau. Và nếu muốn, các em có thể mang thêm một chút gì để ăn quà chiều. Mấy ngày sau, tốt tồi chàn cứ bám sát mẹ ở trong bếp chăm chú quan sát cách mẹ dùng dao bắc nồi xới cơm như thế nào quan sát mẹ làm việc trong bếp rất thú vị nhưng điều tốt chan thích nhất là mẹ thường nói úi cha nóng quá rồi vội vàng để ngón tay cái và tay trỏ vào thùi tai mỗi khi bà cầm cái gì nóng như cái vung chẳng hạn mẹ giải thích là vì thùi tai rất lạnh động tác đó gây cho tốt ấn tượng là Người lớn thạo nấu nướng, em tự nhủ, khi nào làm bếp giã chiến ở hẻm núi Thần Sấm, mình cũng sẽ làm như vậy. Cuối cùng, ngày thứ sáu đã đến. Khi các em tới hẻm núi Thần Sấm sau lúc xuống tàu, thầy hiệu trưởng theo dõi các em tập trung trong rừng. Các khuôn mặt xinh tươi, thân thương của các em ánh lên trong ánh nắng rọi qua những thân cây. Lưng đeo ba lô căng phòng... Các em chờ nghe thầy hiệu trưởng nói, trong khi ở phía bên kia, thác nước đổ xuống ầm ầm, tạo thành một nhịp điệu rất hay. Thầy hiệu trưởng bảo, bây giờ trước hết, các em hãy chia thành nhóm, dựng bếp bằng những hòn gạch các thầy giáo đã mang theo. Sau đó, một vài em có thể vo gạo ở suối để nấu cơm. Cuối cùng, chúng ta sẽ làm món súp thịt. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Thế là các em ẩn tù tì để chia nhóm. Vì chỉ có chừng 50 em, các em chia thành 6 nhóm rất nhanh. Các em đào hố, xung quanh xếp gạch. Sau đó các em mắc ngang các que sắt để đặt các nồi súp, nồi cơm lên. Trong khi một số nhóm làm việc này, thì một số khác đi nhặt củi trong rừng, và một số khác nữa đi vo gạo ở suối. Các em tự phân công nhau. Tốt tội chan xung phong thái rau và phụ trách món súp thịt một học sinh nam học hơn tốt tô tràn hai lớp cũng được phân công thái rau nhưng cậu ta thái chẳng ra to cũng chẳng ra bé và làm hỏng cả cậu ta làm trông thật vất vả mũi bóng lên vì mồ hôi tốt tô chan bắt trước mẹ cắt rất khéo cà khoai tây hành cải cúc vân vân mà các em đã mua thành những miếng vừa miệng em cũng tự nguyện đảm nhận làm cả món nộm Em thái cà và dưa chuột thật mỏng, rồi bóp muối. Thấy các bạn khác lớn tuổi hơn nhưng lóng ngóng, em cũng góp ý cách làm. Em thật sự cảm thấy, mình cứ như đã thành một người mẹ vậy. Ai ăn món nộ cũng khen ngon. Em chỉ khiêm tốn nói. Dạ, tôi cũng chỉ cố gắng xem có làm được không đấy thôi. Đến khi xem món súp thịt lợn đã vừa chưa, ai cũng được hỏi ý kiến. Các nhóm cùng gieo. Úi cha! Được! Và tất cả ai nấy đều cười rộ lên. Trong rừng, chim cũng hót díu rít hòa về niềm vui chung. Trong lúc đó, từ các bếp, mùi thơm đã bay tỏa khắp. Từ trước đến nay, đã có em nào phải nấu nướng hoặc đun củi lửa gì đâu. Các em cứ việc ngồi vào bàn và ăn thế thôi. Niềm vui sướng được chính mình đun nấu với tất cả sự lo lắng và thấy sự thay đổi khác nhau khi ra giảm mắm, muối, là một điều hoàn toàn mới đối với các em. Dần dần, công việc của các nhóm nấu bếp đã xong. Thầy hữu trưởng bảo các em dọn dẹp một khoảng đất trên bãi cỏ, để cả lớp có thể ngồi thành vòng tròn. Trước mỗi nhóm, đều có một nồi súp và một nồi cơm. Nhưng Toto Chan không đồng ý mang nồi súp của nhóm em đi, trước khi em phải làm một động tác mà em đã định từ trước. Vừa nhấc cái vung nóng ra, em vừa kêu một cách khá lúng túng, úi cha, nóng quá, và để các ngón tay của cả hai bàn tay lên thùy tai. Lúc ấy em mới nói, bây giờ các bạn có thể mang nồi súp đi được rồi. Thế là nồi súp được trịnh trọng mang ra chỗ các em đang ngồi, ngơ ngác không hiểu việc gì đã xảy ra. Hình như không ai để ý, tuy nhiên Toto Chan cảm thấy rất bằng lòng. Ai cũng chỉ chăm chăm nhìn vào bát cơm để trước mặt, và những thứ trong mắt giúp nắng. Các học sinh đều đói, nhưng trước hết, đấy là bữa cơm các em tự nấu lấy. Sau khi các em đã hát, ăn phải nhai, nhai, nhai cho kỹ, và đã nói, em sung sướng được tham gia. Dừng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng thác nước đổ ào ào. Em thật là một cô bé ngoan. Em thật là một cô bé ngoan. Thầy hữu trưởng thường nói như vậy, mỗi khi gặp Tốt Tô Chan, mỗi khi thầy nói vậy, Tốt Tô Chan lại mỉm cười khẽ nhảy nhảy rồi nói, Vâng, em là một cô bé ngoan. Và em tin như thế. Thực vậy, Tốt Tô Chan là một cô bé ngoan về nhiều mặt. Em tốt với mọi người, đặc biệt là với các bạn bị tàn tật. Em bảo vệ họ, và nếu các học sinh ở các trường khác nói những câu tệ, em sẽ đánh lại những đứa trêu chọc, thậm chí dù em có bị chúng đánh đau đến phát khóc, Em hết lòng chăm sóc các con vật bị thương mà em đã gặp, nhưng đồng thời, các thầy, cô giáo cũng đều ngạc nhiên về những chuyện lôi thôi em thường gặp khi phải cố gắng thỏa mãn tính tò mò mỗi khi phát hiện ra một điều mới lạ. Em thường làm những việc như Tết hai bím đuôi sam vảnh ra hai bên, ở phía dưới cánh tay, khi lên tập trung ở phòng họp vào buổi sáng. Mỗi lần khi đến lượt em quét lớp, em mở cái cửa lật mà đôi mắt tinh của em đã phát hiện ra trên sàn và vơ hết cả rác rưởi xuống cái lỗ đó. Khi ở con tàu thật thì đấy là cửa mở ra để kiểm tra máy móc. Em không thể nào đóng lại được và gây ra nhiều chuyện rắc rối cho mọi người. Lại có lần, ai đó nói với em về các tảng thịt được treo ở móc như thế nào, thế là em đi ra và treo người lơ lửng, móc một cánh tay của mình lên cái xà tập cao nhất. Em treo như thế rất lâu, khi một thầy giáo trông thấy, hỏi em đang làm gì, em nói to, hôm nay em là một tảng thịt. Rồi đúng lúc đó, em tuột tay, ngã mạnh đến nỗi khó thở, và cả ngày hôm đó em không nói được. Và đương nhiên, có cả cái lần em nhảy vào hố phân. Em luôn luôn làm những việc như vậy và bị đau. Nhưng thầy hữu trưởng không bao giờ mời bố mẹ em đến. Đối với các em khác cũng như thế. Bao giờ thầy hiệu trưởng cũng trực tiếp giải quyết vấn đề với từng em. Cũng như ông đã nghe tốt tô chan trong bốn tiếng đồng hồ hôm đầu tiên em đến trường. Ông luôn luôn lắng nghe một em học sinh kể về một việc bất ngờ đã xảy ra. thậm chí Ông nghe cả những lý do bào chữa của các em, và nếu có em học sinh nào đã làm một điều gì thật xấu, và sau đó nhận ra sai lầm của mình, thầy hữu trưởng lúc nào cũng bảo, bây giờ thì em hãy xin lỗi đi. Về trường hợp của Toto Chan, những thắc mắc, lo âu của các bậc cha mẹ học sinh, và của các thầy, các cô giáo khác, chắc chắn cũng đã đến tay thầy hiệu trưởng. Vì thế, cho nên mỗi khi có dịp, Ông thường nói với Toto Chan, em thật là một cô bé ngoan. Nghe thấy ông nói câu ấy, một người lớn sẽ nhận ra được ngay ý nghĩ của việc ông nhấn mạnh hai tiếng, thật là... Điều mà chắc thầy hiệu trưởng muốn Toto Chan hiểu là như thế này. Nhiều người có thể nghĩ, em không phải là một cô bé ngoan về nhiều mặt. Nhưng tính nét thật của em không phải là xấu. Tính tình của em có nhiều điểm tốt, và thầy rất biết điều ấy cha ôi, cũng phải bao nhiêu năm Toto Chan mới nhận ra điều thật sự thầy muốn nói với mình. Tuy nhiên, lúc ấy dù em không nắm được hết các ý thật của ông, thầy hiệu trưởng chắc chắn đã tạo ra được một niềm tin rất sâu sắc trong câu nói, em thật là một cô bé ngoan. Lời nói của ông cứ vang mãi trong tâm hồn em, thậm chí, ngay khi em làm một việc gì đó tự do, phóng túng. Và rất nhiều lần, em tự nhủ. Trời ơi! Khi em suy ngẫm về một việc gì đó mà em đã làm, cả thời kỳ em ở trường Tô ông Kobayashi cứ nhắc đi nhắc lại cái câu nói quan trọng, mà chắc hẳn đã quyết định hướng đi của toàn bộ cuộc đời em. Tốt Chan, em thật là một cô bé ngoan. Cô dâu. Toto Chan buồn lắm. Mấy giờ em học lớp 3 và rất mến tai Chan, cậu ta thông minh lại giỏi môn vật lý. Cậu ta học tiếng Anh. Chính cậu đã dạy em con cáo tiếng Anh là gì? Cậu ta hỏi. Toto Chan, bạn có biết con cáo tiếng Anh là gì không? Là fox. Fox. Suốt cả ngày hôm ấy, Toto Chan Rất thích cái âm của từ kia. Sau đó, việc đầu tiên em làm khi đến cái lớp học trong to tàu là gọt thật đẹp tất cả những cây bút trì trong hộp bút của tai chan bằng con dao nhíp của mình. Em chẳng quan tâm gì đến bút của mình mà em vừa lấy răng cắn mạnh. Vậy mà, tai chan đã nói năng thô lộ với em. Việc ấy xảy ra vào lúc ăn cơm trưa, khi tốt tô chan đang nhảy chân sáo phía sau phòng học. Gần chỗ cái hố tiêu bất hảo Tốt tô chan Giọng tai chan nghe như cáu giận Và em dừng lại ngạc nhiên Ngừng một giây để lấy hơi Tai chan nói Lớn lên, tớ sẽ không lấy cậu Dù cho cậu có van này tớ đến thế nào đi nữa Nói xong, cậu ta đi thẳng Mắt nhìn xuống đất Tốt tô chan cứ ngớ ra Nhìn cho đến khi cậu ta Và cái đầu to của cậu khuất hẳn Cái đầu đầy trí thông minh mà em rất khâm phục, cái đầu trông lớn hơn nhiều so với thân thể, và các học sinh thường gọi cậu ta là phân số có tử số lớn hơn mẫu số. Toto Chan cho hai tay vào túi suy nghĩ. Em không nhớ mình đã làm gì để cậu ta vật ý. Chán quá! Em nói chuyện ấy với cô bạn cùng lớp Mio Chan. Sau khi nghe, Mio Chan nói một cách chắc chắn. Đúng rồi còn gì nữa, tại vì hôm nay bạn đã quật tai chan lăn quay trong cuộc thi vật sumo. Cái kiểu cậu ta lao ra khỏi vũ đài cũng chẳng có gì là lạ, vì đầu cậu ta nặng thế cơ mà. Hình như cậu ta còn cáo với bạn lắm đấy. Tốt tôi chan hối hận lắm. Ấy, sự thể là như vậy đấy. Không biết cái quái quỷ gì đã xui khiến em đánh bại cậu con trai mà em quý mến đến mức ngày nào cũng gọt bút chì cho cậu ta. Nhưng bây giờ thì muộn mất rồi, em không thể là cô dâu với cậu ta nữa rồi. Tốt tô chan quyết định. Dù sao, mình vẫn tiếp tục gọt bút chì cho cậu ta. Mình yêu cậu ấy. Ngôi trường cũ, đổ nát Có tiếng e a à -e một lối điệp khúc đều đều. Đó là điều rất phổ biến đối với học sinh tiểu học. Ở trường cũ, các em vẫn hát ea như thế. Sau giờ học, khi ra về, các em thường ra khỏi cổng, nhìn lại trường và hát. Trường Akamatsu là một ngôi trường cũ đổ nát, nhưng bên trong là một trường học tuyệt vời. Khi học sinh trường khác tình cờ đi qua, các em này thường chỉ vào trường Akamatsu và hát. Trường Akamatsu là một ngôi trường tuyệt vời. Nhưng bên trong là một trường cũ đổ nát. Và sau đó là những tiếng la hét inh ỏi để chấm dứt bài hát. Ở câu thứ nhất, một ngôi trường tồi tàn hay đẹp đẽ còn phụ thuộc vào ngôi trường ấy cũ hay mới. Phần quan trọng của bài hát là câu thứ hai. Phần này nói nội dung bên trong của ngôi trường. Nếu câu một có nói là trường của bạn bề ngoài trông cũ nát cũng không sao hết. Chính cái nội dung bên trong của nó mới là quan trọng bao giờ ít nhất cũng là năm hay sáu học sinh cùng hát ea với nhau. Một buổi chiều sau khi tan học, các học sinh trường Tomoe đang chơi đùa như thường lệ. Các em có thể nô đùa thoải mái cho đến khi chuông báo lần cuối là các em phải rời sân trường. Thầy hiệu trưởng nghĩ rằng để cho các em có thời gian tự do nô đùa thoải mái là rất quan trọng, nên giờ ra chơi lâu hơn ở các trường tiểu học khác. Hôm ấy một số học sinh đang chơi bóng, một số chơi trên xà kép hay trong thùng cát, quần áo, mặt mày nhem nhốt bẩn thỉu Một số chăm sóc các luống hoa, một số em gái lớn ngồi trên các bậc cầu thang nói chuyện, một số trèo cây, vân vân Các em đùa vui chuyện trò thoải mái, có một số ít em như Tai Chan còn ở lại trong lớp làm nốt một số thí nghiệm vật lý và đun sôi các bình làm thí nghiệm trong các ống nghiệm. Cũng có em đọc sách trong thư viện và Amadera thích xúc vật đang ngắm kỹ một con mèo lạc mà cậu ta bắt được, để nó nằm ngửa ra xem bên trong tai của nó ra sao. Các em vui chơi mỗi em một kiểu theo ý của mình. Bỗng nhiên, phía ngoài trường có một tiếng hát to. Trường Tomoe là một ngôi trường cũ đổ nát. Cả bên trong nữa Cũng là một trường cũ đổ nát. Tốt tôi chan nghĩ. Thật là khủng khiếp. Tình cờ em lại đứng ở ngay cổng trường. Mà thực ra đấy cũng không phải là cái cổng. Vì có những lá cây mọc ra từ những cái cột. Nhưng dù sao, em cũng đã nghe rất rõ. Thế này thì quá lắm. Chúng nó lại bảo trường của các em dẹo dã đổ nát cả trong lẫn ngoài mới ghê chứ. Em giận sôi lên. Các em khác cũng thế. Và ùa chạy ra phía cổng. Trường cũ đổ nát! Các học sinh nam của trường kia lại nhắc lại, rồi chạy đi la hét om sòm. Tốt tô chan ức quá, chạy đuổi theo bọn con trai. Chỉ có một mình em, nhưng bọn kia chạy rất nhanh vào một phố bên rồi mất hút. Tốt tô chan quay về trường rất chán nản. Vừa đi, em vừa hát. Trường Tô Mô E là một trường tuyệt vời. Đi thêm vài bước nữa, em hát thêm Một trường tuyệt vời cả trong lẫn ngoài Em thích câu đó, và em cảm thấy vui hơn Vì thế, khi trở về, em giả vờ như mình là một học sinh trường khác Rồi nói thật to qua hàng rào để mọi người có thể nghe thấy Trường Tô là một ngôi trường tuyệt vời Một trường tuyệt vời cả trong lẫn ngoài lúc đầu các học sinh chơi ở sân không hiểu là ai khi biết là tốt chan thì các em chạy ùa ra đường và cùng nhau tay khoác tay vừa đi dọc theo các lối xung quanh trường vừa hát trái tim các em hòa nhịp đều hơn giọng hát mặc dù lúc ấy các em chưa nhận thức được điều này càng đi xung quanh trường các em càng thấm nhận thêm tinh thần ấy trường tomoe là một trường tuyệt vời Một trường tuyệt vời cả trong lẫn ngoài. Đương nhiên, các em không biết là lời hát đã làm thầy hiệu trưởng sung sướng biết nhường nào khi ông ngồi trong phòng làm việc và lắng tai nghe. Hẳn phải là như vậy với bất cứ một nhà giáo dục nào, nhưng đặc biệt là đối với những ai thật sự nghĩ về trẻ em thì việc quản lý một nhà trường phải là một loạt các suy tư chăn trở hàng ngày. Đối với một trường như Tomoe lại càng là như vậy. Vì ở đấy, mọi điều kiện đều không bình thường, nhà trường không thể nào tránh khỏi sự che trách của những người đã quen với hệ thống giáo dục có truyền thống hơn. Trong những điều kiện như vậy, bài hát của các em là món quà quý báu nhất dành cho thầy hiệu trưởng. Trường Tomoe là một trường tuyệt vời, một trường tuyệt vời cả trong lẫn ngoài. Hôm ấy, Hồi chuông cuối cùng báo tan buổi học nổi lên chậm hơn thường lệ. Giải băng buộc tóc. Một hôm vào lúc nghỉ ăn cơm trưa, sau khi các học sinh ăn xong, Tốt Tô đang nhảy lò cò quanh phòng họp thì gặp thầy hiệu trưởng. Kể cũng hơi kỳ lạ khi nói là em gặp thầy hiệu trưởng, vì thầy ở chỗ các em suốt buổi ăn trưa. Nhưng nói gặp thầy, vì thầy đi ngược chiều với em. Thầy hiệu trưởng nói. Ồ, em đấy à? Thầy muốn hỏi em một điều. Thưa thầy, điều gì thế ạ? Tốt tô chan hỏi lại, rất mừng là có thể giúp được cho thầy. Em mua cái giải băng kia ở đâu? Thầy vừa hỏi, vừa nhìn cái nơ hoa trên mái tóc em. Những lời nói đó, làm nét mặt tốt tô chan dạng rỡ hơn bao giờ hết. Em đã cài cái nơ đó từ ngày hôm trước. Em đã tự tìm thấy nó đấy. Em đến gần để thầy hiệu trưởng có thể trông rõ cái giải băng hơn. Em nói một cách tự hào. Thưa thầy, cái nơ ấy ở trên bộ đồng phục học sinh cũ của cô em. Em nhận thấy nó khi cô em cất bộ áo vào trong ngăn kéo. Và cô em đã cho em. Cô em nói em tính mắt lắm. À, thì ra vậy... Thầy hội trưởng nói đầy tư lự. Tốt tô chan rất tự hào về giải băng đó. Em kể với thầy là, đã đến thăm cô, và may thấy cô đang phơi quần áo. Trong đó có cái váy xếp nếp màu mận chín, dài, cỡ cô mặc khi còn là học sinh. Khi cô cất đi, tốt tô chan trông thấy có cái gì đẹp đẹp trên đó. Cái gì kia cô? Nghe tốt tô chan hỏi, cô dừng lại. Cái đẹp đẹp đó, hóa ra là cái giải băng dính ở phía sau chỗ thắt lưng. Cô giải thích. Đính như vậy để trông đằng sau cho đẹp. Dạo ấy ai cũng muốn tự móc một giải đăng ten hay một dải băng lớn tết thành một cái nơ to. Người cô nhận thấy, Tốt tôi Chan vừa nghe, vừa vút ve cái nơ đó một cách thèm muốn nên nói. Cô cho cháu cái nơ đấy, cô chẳng dùng nó nữa đâu. Cô lấy kéo. Cắt những sợi chỉ đứng cái nơ vào váy và đưa nó cho tốt tô chan. Thế là em có cái nơ, mà cái nơ đẹp thật, nơ to và bằng lụa tốt, lại có các đóa hoa hồng và các kiểu trang trí kết vào đó. Khi tết lại, nó to và cứng thành một cái nơ lớn bằng đầu tốt tô chan. Cô nói đây là lụa ngoại. Trong khi nói... Tốt-tô-chan thỉnh thoảng lại khẽ lắc đầu để thầy hiệu trưởng nghe thấy tiếng xoàn xoạt của cái nơ. "Nghe hết chuyện em kể." Thầy nhìn cái nơ vẻ hơi buồn buồn. Ông nói, "À, ra là như vậy. Hôm qua Mì-i-ô-chan nói là muốn có một cái nơ như của em. Thầy đã đi khắp cả các hiệu bán giải băng ở Giiugauka mà không hiểu là có cả." "À, ra là như vậy." Nó là hàng ngoại nhỉ? Khuôn mặt của ông bây giờ đúng là của một người cha ưu phiền vì bị con gái quấy nhiễu, chứ không phải là của một ông hiệu trưởng. Này, Toto Chan, giá em đừng cài cái nơ này khi đi học, thầy sẽ cảm ơn em lắm. Em xem đấy, Mì Chan cứ làm dày thầy nhiều quá. Em thấy có được không? Toto Chan đứng khoanh tay suy nghĩ. Rồi em trả lời rất nhanh, thưa thầy, được ạ, em sẽ không cài nơ này khi đi học nữa. Thầy hiệu trưởng nói, cảm ơn em. Tốt tô chan cũng hơi buồn, nhưng nghĩ đến thầy hiệu trưởng cứ phải suy nghĩ, ưu tư, em đã đồng ý. Một lý do nữa là, khi tưởng tượng một người lớn, thầy hiệu trưởng đáng kính của các em, lại cứ phải đi tìm gần, tìm xa, khắp các cửa hiệu bán giải băng em thấy thương thương thế nào ấy đấy ở trường Tomoe cách anh ở với nhau là như vậy đấy ngày hôm sau lúc mẹ vào phòng Toto-chan để quét tước sau khi em đã đi học bà thấy dải băng được buộc quanh cổ con gấu bông mà Toto-chan rất thích bà cứ thắc mắc tại sao bỗng nhiên em lại không cài cái nơ em sướng sơn khi có được nó bà cảm thấy con gấu bông màu ghi xám Như hơi ngường ngượng, vì bỗng nhiên, lại được trang sức đẹp đến như vậy. Đi thăm thương binh Đây là lần đầu tiên Toto Chan đến thăm một bệnh viện thương binh. Em đi cùng khoảng 30 học sinh tiểu học ở các trường khác nhau, mà em không quen biết. Đây là một phần của kế hoạch được tổ chức trong cả nước. Thường thường, mỗi trường được cử 2 hay 3 học sinh. Nhưng những trường nhỏ như trường Tô Mua E, chỉ cử một, và cả nhóm được đặt dưới sự chỉ đạo của một giáo viên dạy ở những trường đó. Thế là Tốt Tô đại diện cho trường Tô Mua E. Phụ trách là một cô giáo người mảnh khảnh, đeo kính. Cô dẫn các em vào một buồng bệnh, có chừng 15 thương binh, mặc pyjama trắng, người nằm, người đi đi lại lại. Trước khi đến, Tốt Tô vẫn thắc mắc. Không biết các thương binh trông như thế nào, nhưng gặp họ, thấy ai nấy đều mỉm cười, lại vẫy vẫy tay và xem ra vui vẻ. Em nhẹ nhõm cả người, mặc dù một vài người còn bị băng quấn kín đầu. Cô giáo tập trung tất cả học sinh ở giữa buồng bệnh và phát biểu với các thương binh. Chúng tôi đến thăm các anh. Cô nói, và các học sinh cúi đầu chào. Vì hôm nay là ngày 5 tháng 5. Ngày thiếu nhi, chúng tôi xin hát bài cờ đuôi nheo cá chép. Cô dơ hai cánh tay lên như một nhạc trưởng, và nói với các em. Nào, các em sẵn sàng chưa? Ba, bốn. Rồi bắt đầu đánh nhịp. Học sinh tuy không quen biết nhau, nhưng toàn nhóm đều hát hết mình. Trên hằng hà xa số các mái nhà, trên biển. Tốt tôi chan không biết bài hát này. Vì ở trường Tomoe các thầy không dạy, em ngồi ở mép giường của một thương binh cố bộ mặt hiền hậu, đang chăm chú nghe các em hát, trông có vẻ ngường ngựa. Khi bài hát chấm dứt, cô giáo rỗng rạc tuyên bố. Bây giờ, chúng tôi sẽ hát bài Ngày Hội Búp Bê. Các em hát rất hay, tất cả, trừ tốt Tô Tô Tran. Nào, chúng ta hãy thắp đèn lên, thắp từng chiếc một. Tốt-tô-chan đành cứ ngồi im. Khi các em đã hát xong, ai nấy đều vỗ tay. Cô giáo mỉm cười và nói. Bây giờ chúng ta sẽ hát bài Con ngựa con và con ngựa mẹ nhé. Nào tất cả. Ba, bốn. Và cô lại bắt đầu bắt nhịp. Tốt-tô-chan cũng không biết bài này. Khi các học sinh đã hát xong, Người thương binh ở rừng Tốt-tô-chan đang ngồi bỗng xoa đầu em và hỏi. Sao cháu không hát? Tốt chan cảm thấy có lỗi quá. Em đã đến thăm thương binh mà thậm chí không hát cho họ nghe một bài nào. Nghĩ thế, em đứng dậy, đứng ra xa giường một chút và nói một cách bạo dạn: Bây giờ, cháu xin hát một bài cháu biết. Đây là một tiết mục không nằm trong chương trình. Cô giáo liền hỏi. Em sẽ hát bài gì? Nhưng tốt chan đã lấy hơi và bắt đầu hát cô giáo đành phải đợi vì em đại diện cho trường Tomoe em nghĩ nên hát bài mà nhiều người biết nhất của trường thế là sau khi lấy hơi em hát ăn phải nhai nhai nhai cho kỹ một vài học sinh cười một vài em khác hỏi người bên cạnh bài gì nhỉ bài gì đấy nhỉ cô giáo bắt đầu đánh nhịp nhưng không biết thật sự là nhịp gì Nên cứ giơ tay, đưa đi, đưa lại. Tốt tổ tràn hơi luống cuốn. Nhưng em hát hết sức mình. Nhai kỹ, nhai kỹ, nhai kỹ. Cơm, cá, thịt. Hát xong, tốt tôi chan cúi đầu chào. Khi ngẩn đầu lên, em ngạc nhiên thấy khuôn mặt chú thương binh đầm điền nước mắt. Em nghĩ rằng mình đã làm một việc gì sai trái. Nhưng chú thương binh chân giả hơn bố một chút. Lại xoa đầu em và nói, cảm ơn em, cảm ơn em. Chú thương binh vẫn xoa đầu em và khóc. Cô giáo liền nói một cách hân hoan, cố gắng làm cho chú vui. Bây giờ, chúng ta sẽ đọc thư viết cho các chú thương binh. Các học sinh lần lượt đọc to các bức thư. Tốt tô chan ngẩn nhìn chú thương binh. Mũi và mắt chú đỏ hoe, nhưng chú cười. Tốt tô chan cười lại, và em nghĩ, mình rất vui chú thương binh đã cười. điều gì đã làm chú khóc chỉ có chú mới biết. có thể chú có một con gái nhỏ như tốt tôi chan, hoặc có thể chú cảm động vì sự cố gắng hát hay hết sức mình của em. hay cũng có thể do những điều tai nghe mắt thấy ở mặt trận. chú biết là cảnh đói rét chẳng còn xa mấy và cứ nghĩ về chuyện em bé gái này đang hát bài nhai cho kỹ. nhưng chẳng bao lâu nữa. Sẽ chẳng có gì để mà nhai Điều ấy cũng có thể làm chú rất buồn Lại cũng có thể chú thương binh kia đã thấy trước rằng Chẳng bao lâu nữa những sự kiện khủng khiếp nào đó sẽ nhận chìm ngay chính những cháu bé này Các học sinh đang đọc những bức thư của mình Có lẽ đã không nhận ra điều đó Nhưng cuộc chiến tranh Thái Bình Dương vẫn đang được giáo diết tiến hành vỏ cây đoán sức khỏe đưa chiếc vé tàu buộc vào dây đeo quanh cổ cho người soát vé mà em rất quen Tốt chan đi ra cửa và ra khỏi ga giiu gauka em thấy một điều rất hay một thanh niên đang ngồi xếp chân vòng tròn trên một cái chiếu sau một đống rất to trông như những mảnh vỏ cây năm sáu người đang đứng xung quanh xem anh ta Tốt Chan quyết định cũng đứng lại xem, vì anh ta đang nói. Xin các vị nhìn tôi cho kỹ, xin các vị nhìn tôi cho kỹ. Khi anh ta trông thấy Tốt Tô Chan, anh ta nói. Điều quan trọng nhất đối với ta là sức khỏe. Mỗi buổi sáng, ta muốn biết mình khỏe hay không. Cái vỏ cây này sẽ giúp ta. Sáng dậy, ta chỉ cần nhai một ít vỏ cây này. Nếu thấy đắng, thế là ta không được khỏe. Nếu không đắng, thế là ta khỏe, ta không ốm. Cái vỏ cây này nó cho ta biết khỏe hay ốm, giá chỉ có hai mươi xu, xin mời ông kia thử một chút. Anh ta đưa miếng vỏ cây cho một người đàn ông gầy gò. Ông này rụt rè nhấm nhấm bằng răng cửa, rồi hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn miếng vỏ cây. Hình như hơi, hơi đăng đắng. Người thanh niên đứng dậy kêu lên. Thưa ông, nhất định là ông mắc một bệnh gì rồi, ông phải cẩn thận, nhưng không ngại, nó chưa đến nỗi trầm trọng. Ông nói nó mới chỉ hơi đắng đắng. Nào bây giờ, mời bà nhấm thử một chút xem nào. Một bà có cái làn to đi chợ, cầm một miếng vỏ to hơn và nhai thật mạnh. Bà ta nói một cách vui vẻ. Ờ, nó chẳng đắng tí nào. Người thanh niên nói. Xin chúc mừng bà, bà rất khỏe mạnh. Rồi anh ta cất giọng. Nào, hai mươi xu đây, hai mươi xu đây. Chỉ hết có thế mà sáng nào ta cũng biết là mình khỏe hay yếu Món hơi, món hơi đây Tốt tô cũng muốn cắn thử một tí cái vỏ cây màu xám xám ấy Nhưng em thẹn quá, không dám hỏi Em nói Thế lúc tan học anh còn ở đây không? Còn chứ Người thanh niên vừa nói vừa nhìn cô bé học sinh Tốt tô chạy vụt đi Cái cặp sách đập phành phạch vào lưng em Em không muốn chậm Vì em phải làm một việc trước khi lớp học bắt đầu. Em phải hỏi các bạn một điều ngay khi em đến lớp. Ai có thể cho mình vay 20 xu không? Nhưng không ai có 20 xu cả. Một túi kẹo caramel dài chỉ có 10 xu. Thật ra cũng không quá nhiều. Vậy mà không ai có. mio chan hỏi. Để tớ hỏi bố mẹ tớ nhé. Vào những lúc như thế này, May mắn Miiochan lại là con gái thầy hiệu trưởng. Nhà Miiochan gần ngay phòng họp, tích là mẹ em cũng ở ngay trong trường. Em nói với Tottochan lúc ăn cơm trưa, bố nói sẽ cho bạn vay, nhưng bố muốn biết là để làm gì. Tottochan đi lên văn phòng, thầy hiệu trưởng vừa bỏ kính ra vừa nói: "Em cần vay 20 xu để làm gì?" "Thưa thầy, Em muốn mua một miếng vỏ cây có thể cho ta biết là khỏe hay yếu. Em trả lời ngay. Câu trả lời gợi tính hiếu kỳ của thầy hiệu trưởng. Họ bán cái ấy ở đâu? Em vội vàng trả lời. Ở trước cửa ga thưa thầy. Thôi được, nếu em thích thì cứ mua một miếng, nhưng phải nhấm thử một tí nhé. Ông lấy ví ra khỏi túi áo vét tông và để hai mươi xu vào lòng bàn tay Tốt Tô Chan. Tốt Tô Chan nói em rất cảm ơn thầy. em sẽ xin tiền mẹ em và trả lại thầy. mẹ vẫn cho em tiền để mua sách. nhưng nếu em muốn mua một cái gì khác, em phải hỏi trước. vào cây đoán sức khỏe thì ai cũng cần, nên em chắc mẹ em sẽ bằng lòng. khi tan học, tốt nắm chặt hai mươi xu trong tay chạy vội đến nhà ga. anh thanh niên vẫn ở đó giao to món hàng của mình. khi trông thấy hai mươi xu trong tay tốt Anh ta cười dạng dỡ, em ngoan lắm, nhất định bố mẹ sẽ bằng lòng. Tốt Chan nói, cả Rocky nữa. Rocky là ai? Anh ta hỏi và chọn một miếng vỏ cho Tốt Chan. Nó là con cho bắc dê đức của gia đình. Anh ta dừng lại, nghĩ một tí rồi nói tiếp. À, chó à? Ừ, với chó nó cũng công hiệu đấy, nếu đắng nó sẽ không thích. Và như thế là nó ốm đấy. Anh thanh niên chọn ra một miếng vỏ cây rộng khoảng 2 phân, dài khoảng 12-13 phân. Đây, cứ mỗi sáng em nhấm một tí, nếu thấy đắng thì là em ốm đấy, nếu không tức là em khỏe như vâm. Tốt tôi chan về nhà, cẩn thận mang miếng vỏ cây quý giá gói trong giấy báo. Việc đầu tiên khi về đến nhà là cắn thử một tí. Vỏ cây khô và nhát, nhưng không đắng. Thực tế, nó chẳng có mùi vị gì cả. Hoa nô, con rất khỏe. Mẹ vừa nói vừa cười. Thì con khỏe chứ sao? Có việc gì thế con? Tốt chan giải thích. Mẹ cũng nhấm thử một tí vỏ cây. Nó không đắng. Thế là mẹ cũng khỏe. Rồi tốt chan chạy ra chỗ con Rocky, dơ dơ cái vỏ cây vào mồm nó. Lúc đầu nó hít hít, sau nó liếm. Toto Chan nói, mày phải cắn nó kia rồi mới biết mày khỏe hay ốm. Nhưng con Rocky không cắn, nó lấy chân gãi gãi phía sau tai. Toto Chan để cái vỏ cây sát hơn vào mồm nó. Nào, cắn thử xem nào, nếu mày không khỏe thì thật khổ quá. Miễn cưỡng, con Rocky cắn một miếng vỏ ở ngoài rìa, rồi nó lại hít hít, nhưng nó không có vẻ gì là không thích cả, nó chỉ ngáp to. Hano, con Đốc Kỳ cũng khỏe. Sáng hôm sau, mẹ cho Tốt Tô hai mươi xu, em đi thẳng đến phòng thầy hiệu trưởng và đưa cái vỏ cây. Thầy hiệu trưởng nhìn một lúc như muốn nói, cái gì đấy? Thế rồi ông trông thấy hai mươi xu Tốt Tô nắm cẩn thận trong tay và ông nhớ ra. Tốt Tô nói, thầy nhấm thử đi, nếu đắng là thầy ốm đấy. Thầy hiệu trưởng nhấm một tí. Sau đó, ông xoay xoay cái vỏ cây, ngắm nghía một cách kỹ càng. Nó có đắng không ạ? Với vẻ lo âu, Toto Chan hỏi và nhìn vào khuôn mặt thầy hiệu trưởng. Nó chẳng có mùi vị gì cả. Ông nói trả lại Toto Chan miếng vỏ cây. Thầy khỏe, cảm ơn em. Hoan hô, thầy hiệu trưởng khỏe, em rất mừng. Hôm ấy... Toto Chan mời mọi người trong trường nhấm một tí vỏ cây, không một học sinh nào thấy đáng cả. Như thế nghĩa là ai cũng khỏe mạnh. Toto Chan phấn khởi lắm. Tất cả học sinh đi đến thầy hiệu trưởng và nói là các em đều khỏe mạnh, và đối với từng em một, thầy đều trả lời. Thế thì tốt quá. Thầy hiệu trưởng hẳn phải biết ngay từ đầu, ông sinh ra và lớn lên ở miền trung đất nước, huyện Gumma, cạnh con sông. Mà đứng từ đấy, bạn có thể nhìn thấy núi Harima. Hẳn ông biết là vỏ cây ấy không đắng, dù là ai nhấm nó. Nhưng thầy hiệu trưởng nghĩ rằng, cứ nên để cho Toto Chan mừng là em thấy mọi người đều khỏe mạnh. Ông mừng là Toto Chan đã được giáo dục để trở nên người lo lắng đối với ai nói là vỏ cây ấy đắng. Thậm chí, Toto Chan còn ấn cả vỏ cây vào mồm một con chó lạc đường đi gần trường. Xít nữa bị chó cắn, nhưng em không sợ. Em quát con chó. Nào, cắn đi, mày sẽ biết là mày khỏe hay ốm. Nếu mày khỏe, thế là tốt. Thế là em cố làm cho con chó lạ đó cắn một miếng vỏ. Nhảy lò cò xung quanh con chó, em gieo. Hay lắm, mày cũng khỏe. Con chó cúi đầu xuống như thể cảm ơn rồi chạy biến đi. Đúng như thầy hiệu trưởng đã đoán. Người bán vỏ cây không bao giờ còn thò mặt đến ghi iu gao ca nữa. Sáng sáng, trước khi đi học, Tốt-tô-chan lấy miếng vỏ cây quý báu đó ở trong ngăn kéo ra. Trong nó bây giờ cứ như đã bị một con hải ly to lớn gập nhấm, và cắn một tí, rồi vừa reo vừa đi ra khỏi nhà. Tôi khỏe mạnh! Và may mắn thay, Tốt-tô-chan rất khỏe mạnh. Em bé nói tiếng Anh. Có một học sinh mới đến trường Tomoe, là học sinh tiểu học, thì cậu ta cao lớn quá. Tốt tôi tràn thấy cậu ta giống như một học sinh lớp 7. Quần áo cậu ta mặc cũng khác, cứ như là quần áo người lớn. Sáng hôm ấy, thầy hiệu trưởng giới thiệu cậu học sinh mới ở sân trường. Đây là Miyazaki, em sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Nên không nói thạo tiếng Nhật. Vì thế, em đã đến trường Tomoe. Ở đây em sẽ kết bạn dễ dàng hơn và học tập cũng thoải mái hơn. Bây giờ em ấy là bạn của các em. Chúng ta xếp em ấy vào lớp nào? Hay là vào lớp 5 cùng với Tai Chan và các bạn khác? Các em thấy thế nào? Thế thì hay quá. Tai Chan rất giỏi vẽ, nói bằng một giọng kể cả. Thầy hội trưởng cười và nói tiếp. Thầy nói là bạn ấy không thạo tiếng Nhật, nhưng rất giỏi tiếng Anh. Đề nghị bạn ấy dạy các em một ít tiếng Anh. Bạn ấy chưa quen với sinh hoạt ở Nhật. Do đó, các em sẽ giúp bạn ấy có phải không nào? Và hỏi bạn ấy về sinh hoạt ở Mỹ. Bạn ấy sẽ kể cho các em nghe nhiều chuyện hay. Thôi, bây giờ thầy để bạn ấy ở lại đây với các em nhé. Miyazaki Cúi chào các bạn cùng lớp, bạn nào người cũng nhỏ nhắn hơn cậu ta, và tất cả các học sinh, chứ không phải chỉ có các học sinh trong lớp của Tai Chan đều cúi đầu chào lại. Đến giờ ăn trưa, Miyazaki đi sang nhà thầy hiệu trưởng, các bạn khác cũng đi cùng với cậu ta, và cứ thế, cậu ấy đi cả giày vào nhà thầy. Tất cả các học sinh đều quát lên, cậu phải bỏ giày ra chứ! Miyazaki hình như ngạc nhiên. Chết! Xin lỗi! Cậu ta vừa nói vừa bỏ giày ra. Các học sinh bắt đầu góp ý với cậu ta, tất cả cùng nói một lúc. Vào phòng sàn có trải thảm và phòng họp, bạn phải cởi giày, còn vào lớp học và thư viện, bạn có thể đi giày. Đến đền Kuonbutsu Hon thì bạn có thể đi giày, khi ở ngoài sân, nhưng vào trong đền phải cởi giày. Biết sự khác nhau giữa sinh hoạt ở Nhật và nước ngoài là rất lý thú. Hôm sau, Miyazaki mang đến trường một quyển sách tranh to của nước Anh. Các học sinh xúm quanh cậu ta vào lúc ăn trưa để xem. Ai cũng ngạc nhiên. Chưa bao giờ họ thấy một quyển sách tranh đẹp như thế. Những sách tranh các em đã biết chỉ in màu đỏ tươi, xanh lá cây và vàng. Nhưng quyển này lại có cả màu da người, hồng nhạt. Còn màu xanh thì có nhiều sắc độ thật diễm lệ, trộn với màu trắng và xám, thành những màu không thể nhìn thấy ở phấn màu và bút chì màu. Có rất nhiều màu, ngoài 24 màu tiêu chuẩn của hộp bút chì màu, thậm chí, hộp bút chì đặc biệt 48 màu của tai chan cũng không có. Còn về tranh thì bước đầu tiên là một con chó kéo một em bé sơ sinh bằng chính cái tả của bé. Điều gây ấn tượng là em bé... Trông không như vẽ, mà da rẻ lại hồng hào, mịn màng như em bé thật. Chưa bao giờ các em thấy một quyển sách tranh to đến thế, và in trên dưới bóng, dày và đẹp đến như thế. Vẫn với tác phong dễ gần và chan hòa của mình, Toto Chan đứng thật gần Miyazaki và quyển sách tranh. Miyazaki đọc phần viết bằng tiếng Anh cho các bạn. Tiếng Anh đọc nghe thánh thót nhẹ nhàng. Ai nghe cũng thích. Rồi Miyazaki lại bắt đầu vật lộn với tiếng Nhật. Rõ ràng là, Miyazaki đã đem một cái gì đó mới và khác lạ đến trường học. Cậu ta bắt đầu đọc. Akachan là em bé. Cả nhóm nhắc lại theo cậu ta. Akachan là em bé. Sau đó, Miyazaki nói. Usuki là đẹp. Nhấn mạnh âm U và bỏ âm cuối Y. Các bạn khác nhắc lại. Usu Si là đẹp. Lúc ấy, Miyazaki nhận ra rằng mình phát âm tiếng Nhật sai. Đọc là Usu đúng không? Miyazaki và các học sinh chẳng bao lâu đã quen thân nhau. Ngày nào, cậu ta cũng mang sách mới đến Tomoe. Và đọc cho các bạn nghe vào lúc ăn trưa. Cứ như thế, Miyazaki đã trở thành giáo viên phụ đạo tiếng Anh. Đồng thời, về tiếng Nhật, cậu ta cũng tiến bộ rất nhanh. Và cậu ta cũng không mắc sai lầm như ngồi trong Tokonoma, là chỗ góc thụt vào, để treo các tấm trướng và các đồ trang trí. Toto Chan và các bạn của em học được rất nhiều điều về nước Mỹ. Nhật và Mỹ đang trở thành bạn ở trường Tomoe. Nhưng ở ngoài Tomoe, Mỹ đã trở thành kẻ thù, và vì tiếng Anh là tiếng của kẻ thù, nên nó đã bị gạt ra khỏi chương trình học của các trường. Chính phủ Nhật tuyên bố, Mỹ là quỷ. Nhưng ở trường Tomoe, các em vẫn hát đồng thanh, Usukishi là đẹp. Những ngọn gió nhẹ thổi qua Tomoe thật êm dịu ấm áp, và các em đều xinh đẹp cả. kịch, nghiệp dư. Chúng ta sẽ đóng kịch. Đây là vở kịch đầu tiên trong lịch sử trường Tomoe. Thường vẫn có cái lệ ai đó nói chuyện vào lúc ăn cơm trưa, nhưng các bạn hãy tưởng tượng xem, bây giờ lại là đóng kịch trên cái sân khấu nhỏ với cái đàn piano mà chính thầy hiệu trưởng vẫn đánh để dạy môn thể dục nghệ thuật và có mời khách đến dự nữa chứ. Thậm chí, chưa một học sinh nào được xem kịch. Kể cả Toto Chan, trừ buổi đến xem Hồ Thiên Nga, em chưa lần nào bước chân đến giảp hát. Tuy vậy, các em vẫn bàn bạc nên có một chương trình như thế nào vào dịp trình diễn cuối năm. Lớp Toto Chan quyết định diễn vở, Kan Ginko, nghĩa là Lạc Quyên. Vở kịch thể loại Kabuki cổ và nổi tiếng này đâu có phải là để diễn và xem ở trường tomoe nhưng lại có mặt trong những sách giáo khoa và ông Maruyama sẽ bồi dưỡng cho các em cả lớp tin chắc là học sinh gái Aiko Saiso sẽ đóng vai Benkei một người đàn ông lực lưỡng vì người em cao lớn còn Amadera trông nghiêm nghị và có giọng to sẽ đóng vai Togashi người chỉ huy sau khi suy đi tính lại các em đều nhất trí là Totoshan sẽ đóng vai nhà quý tộc Eosistune, người mà trong vở kịch, sẽ đóng giả làm người canh cửa. Tất cả các em khác sẽ đóng các vai thầy tu đi tản bộ. Trước khi bắt đầu diễn tập, các em phải học thuộc lời các vai. Đối với Toto Chan và các em đóng vai thầy tu thì thật là thú vị. Vì các em không phải nói gì cả. Người ta chỉ yêu cầu các thầy tu phải đứng yên suốt vở kịch. Còn Toto Chan trong vai Eosistune phải quỳ, mặt che một cái mũ rơm to, Ben Cây thực tế là người hầu của Iosistune phải đánh và mắng nhiếc chủ mình sai cho khéo léo để cả đám đóng giả là một đoàn thầy tu đi quyên tiền về sửa chữa lại ngôi đền có thể đi qua thoát được chạm kiểm soát Ataka, Aiko Sayto đóng vai Ben Cây có một nhiệm vụ nặng nề ngoài các cuộc đấu khẩu với Togashi. Người phụ trách trạm kiểm soát lại có một đoạn rất hồi hộp là Ben cây phải giả vờ đọc to bài Lạc Quyên khi người chỉ huy ra lệnh đọc. Cuộn giấy thì chống không, mà người này đã ứng khẩu rất xuất sắc một lời kêu gọi ủng hộ tiền bằng lời lẽ giáo lý thật hùng hồn. Trước hết là để đại tu ngôi đền Tô Đoai Ghi, Aiko Sai Sô luyện tập bài diễn văn trước hết, hằng ngày. Vai Togashi cũng có nhiều đối thoại vì anh ta cố gắng bác bỏ những lý luận của Benkei và Amadera phải bò ra mà học cho thuộc. Cuối cùng đã đến lúc tổng duyệt, Togashi và Benkei gặp nhau, các thầy tu đứng xếp hàng sau Benkei và Totochan trong vai Eosistune quỳ và làm vài việc vội vàng ở phía trước. Nhưng Totochan không hiểu hết đầu đuôi câu chuyện. vì vậy Khi Benkei dùng gậy, quật ngã và đánh Iosistune thì Totuchan phản ứng thật mãnh liệt. Em đá vào chân và cào mạnh Aiko Saiso. Aiko đau quá, kêu lên và các thầy tu đều cười khúc khích. Lẽ ra là Iosistune phải đứng im vẻ sợ sệt, dù cho Benkei đánh thế nào đi nữa. Cái ý của vợ kịch là trong khi Togashi nghi ngờ đám thầy tu... Anh ta lại bị mắc mưu của bên cây Và mãi chú ý đến sự đau đớn mà bên cây phải chịu Khi ngược đãi người chủ cao thượng của mình Nên Togashi đã để cho họ đi qua trạm kiểm soát Để Iosistune chống lại bên cây Là làm hỏng cả cốt truyện vở kịch Ông Maruyama đã cố gắng giải thích điều này cho Totochan Nhưng Totochan rất kiên quyết Em khăng khăng là Nếu Aiko Saisho đánh em Em sẽ đánh lại ngay. Do đó, công việc tập kịch cứ dẫm chân tại chỗ. Không biết họ đã diễn đi diễn lại cảnh ấy bao nhiêu lần, nhưng lần nào Toto Chan cũng đánh lại bên cây. Cuối cùng, ông Maruyama phải nói với Toto Chan. Tôi rất tiếc, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên để cho tai Chan đóng vai Eosistune. Toto Chan cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Em không thích mình là người duy nhất trong vở kịch bị hành hạ." Ông Maruyama hỏi. "Tottchan, thế đề nghị em đóng vai thầy tu vậy nhé." Và thế là Tottchan đứng với các thầy tu khác, nhưng ở phía sau, ông Maruyama và các học sinh đều nghĩ rằng bây giờ mọi việc sẽ ổn thỏa cả, nhưng họ đều lầm. Lẽ ra ông không nên để Tottchan cầm gậy dài của thầy tu. Đứng yên thì chán, nên em lấy gậy chọc chân em đóng vai thầy tu đứng cạnh, và cù vào nách bạn thầy tu đứng trước. Thậm chí, em còn có ý muốn làm như thế. Như vậy, không những nguy hiểm đối với những người đứng gần, mà còn làm hỏng cả cảnh cãi nhau giữa Benkei và Togasi. Cuối cùng, em cũng không được đóng cả vai thầy tu nữa. Tai chan trong vai Iocistune nghiến răng một cách rất căng trường. Khi cậu ta bị quật ngã và bị đánh, người xem hẳn phải thương cậu ta. Thế là các buổi diễn tập tiến hành nhẹ nhàng đều đặn khi không có Tốt Tô tham gia. Còn lại một mình, Tốt Tô đi ra sân trường. Em bỏ giày ra và bắt đầu tự tạo ra một điệu vũ ba lê Tốt Tô Đó là một điệu múa theo trí tưởng tượng và sở thích của em. Lúc thì em là thiên Nga, lúc là gió. Lúc là một người thô lỗ, lúc là một cái cây, em múa, múa mãi một mình trong sân trường vắng vẻ. Tuy nhiên, trong thâm tâm em, em vẫn thích đóng vai I.O.C. nhưng nếu em được đóng, nhất định em sẽ đánh lại và cảo I.C.Saiso. Vì thế, Toto Chan đã không thể tham gia vào vở diễn đầu tiên và cũng là vở diễn cuối cùng ở trường Tomoe.